Trường Tổng thuật trong Thành tiên bắt từ trung trong trạng thái sinh hoạt thích Sang Nằm công viên công nghệ Giang Giang nhậm Ngày không ngừng Anh vẫn luôn sinh này Cũng không có gì không thích ứng gì bộ vội khoa kỹ khoa học học chức cao Mặc có Duy đầu đầu dù mới làm và đi Ở ở Đồ đã buổi tối mọi người tan tầm giang đồ mới từ văn phòng đi ra vừa mở cửa liên nhìn thấy gương mặt quen thuộc viên dương mặc áo sơ mi ô vuông xách theo túi hành lý phong trần mệt mỏi đứng ở cửa bộ dáng muốn gõ cửa viên dương cao một m bảy tám sang đồ cao hơn anh gần mười cm anh ngẩng đầu nhìn g i a n g đồ chằm chằm trong chốc lát cười vang nói tớ biết là cậu chưa đi cho nên tớ đến nhất định là gặp được giang đồ cười cười lâm ã đã o Viên l u Điều không nhắc chính đáng gặp tới là dây ngữ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tương tự giống với thân nhân thời điểm cao trung có chúc tinh sao lê tây tây cùng đinh h ạ đại học có viên dương cùng đỗ văn phi lão viên than một tiếng ai chà mấy năm không gặp cậu còn thay đổi rất lớn nếu như bị hệ hoa nhìn thấy khẳng định hối hận năm đó không nỗ lực nhiều hơn cho dù lì lợm cũng phải theo đuổi cậu cho được còn cậu với trước kia thì cũng không khác lắm giang đồ cười cười lão viên nhướng mày tớ tới tìm cậu là để cùng nhau ăn bữa cơm ồn chuyện quá khứ không thể là không được nói đi không thể được giang đồ trong tay cầm chìa khóa xe anh nhìn lão viên đi thôi sau tốt nghiệp hai người chưa từng gặp lại nhau liên lạc vẫn giữ nên quan hệ cũng không có gì mới lạ Dù dưới sao sôi trong Lão hoạt Lão thì từng thúc tại một ty. một bát, từ trên họ chung học, hiện họ chung đã đại đường đều năm cộng công công Viên người xuống nói chuyện sôi nổi.、Lão、Viên nói ở ở việc lầu ký xá làm lại với là thời gian trước đỗ vân phi đi công tác ở bên này chúng tớ cùng nhau ăn bữa cơm còn nói chờ cầu trở lại chúng ta phải bay qua một chuyến để gặp Giang đống gian tới Phi đại Tinh Cuối cười thời Mua album của Sao nhớ Vân còn Đồ Đỗ đầu đã học học chờ một Trúc lúc solo cậu có ở Ừ, ấy mấy năm nay giang thành thay đổi rất lớn giang đồ trở về mấy ngày cũng còn chưa quen thuộc hơn nữa đối với anh trước nay ăn uống cái gì cũng không yêu cầu phải này nọ có thể ăn no là được trừ công việc xã giao anh cũng rất ít khi đến nhà hàng ăn cơm nhà hàng đó vẫn là do lão viên lựa chọn chỉ đường hiện tại đã là tám giờ rồi trong nhà hàng không có mấy người hai người chọn một phòng bao nhỏ ngồi xuống sau khi lão viên gọi đồ ăn xong liền gọi cho đỗ vân phi mở loa ngoài đỗ vân phi ở trong điện thoại hỏi tại sao cậu không mở video lão viên vui vẻ ba người đàn ông mở video làm gì lại không phải là tiểu nữ sinh cậu nhiều quy củ quá đàn ông thì thế nào mà không thể mở video đỗ vân phi cũng cười cười giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc giang đồ hiện tại t ô i muốn hỏi cậu một vấn đề giang đồ đem thực đơn giao cho người phục vụ anh nói cậu hỏi đi đỗ vân phi nghiêm túc hỏi cậu có bạn gái rồi à giang đồ nói không có đỗ v â n phi ho khan một tiếng chỉ là còn chưa nói chuyện sao ánh mắt lão viên cũng nhanh chóng nhìn về phía giang đồ trên mặt giang đồ không có biểu tình gì dựa vào ghế rũ mắt nói không có đỗ v â n phi im lặng lão viên bỗng nhiên hướng giang đồ giơ ngón tay cái lên giang đồ nhịn không được cười cười là cậu định hỏi cái này đều là đàn ông hai m bảy h a i tám tuổi con chưa từng quan hệ ở trong mắt đỗ vân phi với lão viên anh giống như một yêu quái vẫn là một yêu quái lớn lên rất tuấn tú rất đẹp trai đỗ vân phi thở dài nói thật tớ với lão viên thảo luận rất nhiều lần Nếu mấy năm nay mấy cái ậ u không có một người bạn g có một nào, chúng tớ hoài nghi có phải là phương diện vấn hoài là có cậu có phải tớ kia đề hay không? Giang đồ nhìn h Giang qua、lão、viên, giọng n điệu đồ lão ạ tài nhẽo. Thảo luận Thảo thật tớ. l cậu về Các nhàm chán.、Đỗ、Vân h Đỗ p và v lão i ê này đưa đề nhau. mắt t nhìn Cái i n à qua đi điện thoại gọi qua được tới m ộ ư ơ i phút cơ bản là lão viên với đỗ vân phi ôn nghèo kề khổ cuối cùng đỗ vân phi bỗng nhiên hét lên ôi không tớ phải cúp máy đây vé cho buổi hòa nhạc của nữ thần được mở bán vào tối nay tớ phải nhanh tay xếp hàng đặt vé đêm nay phải giành được vé ghế vip tớ muốn gặp mặt nữ thần thật gần Ngày 8 tháng 11, Trúc Tinh Giao Trúc sẽ tổ chức buổi hòa nhạc cá nhân ở g i a n g thành chuyện này sang đồ biết hai năm trước cô không tổ chức hòa nhạc cá nhân chỉ lưu diễn cùng ban nhạc ở nhiều quốc gia khác nhau và chỉ từ từ lấy lại hoạt động trong hai năm nay buổi biểu diễn ở g i a n g thành là lần thứ hai trong năm nay lão viên cười nói nghe nói là ở g i a n g thành cậu thuận tiện cho tớ một vé được không đỗ vân phi nói chuyển khoản wechat đi anh em tôi sẽ giải quyết chỗ ngồi vip khá là đắt đọ lão viên cười cười cúp điện thoại ngẩng đầu nhìn g i a n g đồ tất cả mọi người đều là đuổi theo ngôi sao cả cậu xem đỗ vân phi có thể hâm mộ nghệ sĩ xê lô nhiều năm như vậy giang đồ đột nhiên hỏi đỗ vân phi có bạn gái à cậu ta mấy năm nay cũng có hai người nhưng đều chia tay rồi lão viên thở dài tớ cũng nói chuyện qua lại với một người cũng chia tay rồi chúng ta tuổi này yêu đương cũng đều là để nhanh kết hôn thôi tìm được một đối tượng thích hợp rất là khó、Đó. giang đồ không biết như thế nào mặc ớ i gọi là đối tượng thích hợp. Trong sâu thẳm trái tim anh, Người duy nhất anh thích, Người duy nhất anh muốn nói lời yêu, và người lai Giao tượng Trong trong tương lai anh muốn có, đều chỉ là là Và Đều muốn muốn thích thẳm nhất thích nhất nhất Trúc Tình hợp anh anh anh Anh chỉ có sâu duy duy yêu duy m dù năm đó anh đã quyết định từ bỏ trúc tinh sao chặt đứt ý niệm của mình không đi quấy rầy cô nhưng cho dù như vậy trong lòng anh vẫn không kiểm soát được mà nhớ tới cô chỉ nghĩ tới một người là cô Anh Sao chia tay Sao nhau, của anh bao không nếu Tinh không Tinh cùng người bên tình trạng này của anh sẽ kéo dài bao nhiêu n hoặc khác kéo biết với với dài Trúc tễ Trúc lục sẽ là ở ă một Cái loại cảm giác loại mỗi m này lần nhớ tới, đối với Giang tới、so、với đối Đồ mươi à vào ngày nói chuyện còn vọng đó khó với thi đại so học đó, còn khó chịu tuyệt xảy ra giờ rưỡi đêm giang đồ lái xe tiến vào tiểu khô anh lấy vali hành lý từ trong cốp ra sách lên lầu căn hộ trung cư có ba phòng ngủ hai phòng khách giang đồ đặt vali hành lý xuống không biết hiện tại t r ú c tinh sao đã ngủ chưa anh đứng trước cửa sổ phòng ngủ do、so、dự một chút vẫn là gọi điện thoại qua t r ú c tinh sao còn chưa ngủ cô bật đèn đọc sách đầu giường lên trong tay cầm cuốn sách đang xem mấy năm nay cô thử qua các loại phương pháp hỗ trợ giấc ngủ trước khi ngủ xem sách một chút giúp cô có giấc ngủ dễ hơn thời điểm đang chuẩn bị buông sách ngay di động ở trên bàn kêu vang cô cúi đầu nhìn một dãy số xa lạ trên màn hình di động cô cắn môi cảm thấy là điện thoại giang đồ gọi tới cô co hai chân lại cầm lấy di động ôm đầu gối mình bắt máy điện thoại an tĩnh một giây tuyên đến thanh âm sang đồ tầm r thấp mang chút từ tính tớ có quấy rầy giấc ngủ của cậu không t r ú c tinh sao gác cằm ở đầu gối nhỏ giọng nói tớ còn chưa ngủ thật là tốt quá sang đồ nói t r ú c tinh sao nghe được anh thở s a một hơi nhẹ nhõm cảm xúc vốn dĩ đang căng thẳng của cô đột nhiên thả lỏng một chút cụp mắt xuống hỏi cậu gọi điện cho tớ có chuyện gì vậy giang đồ dừng một chút thấp giọng hỏi cậu có thể giữ cho tớ một vé buổi xem hòa nhạc được không anh nghe l ầ m g i n h ngữ nói qua trúc tinh sao tặng cô ấy cùng ba mẹ cô ấy vé vào cửa hiện tại anh đã trở lại không biết là cô cũng có thể cho anh một tấm vé hay không khóe miệng trúc tinh sao mím lại Có c h ú t không vui m à nói Cậu muốn đi Cậu xem tình h có thể tự m ì mua Giang vé đi Giang đồ Nghe chúc ô nói n ư vậy tinh g i a o thật phức tạp cô giận anh giận anh thật nhiều năm không liên lạc với cô nhưng cô nhớ tới những khó khăn anh phải chịu khi còn niên thiếu ẩn nhẫn cùng khắc chế tình cảm cô lại nhịn không được mà mềm lòng cô không biết mình còn có thể giận anh được bao lâu nhưng tóm lại hiện tại cô vẫn đang còn tức giận kỳ thật cô cũng không xác định được hiện tại có phải anh còn thích cô hay không giống như trước đây t r ú c tinh sao có chút ủy khuất mà nói tớ với cậu nhiều năm cũng không gặp cũng không có liên hệ quan hệ cũng không còn tốt như trước kia c ậ u trở về liền muốn tớ cho cậu vé vip sao tớ sẽ không đưa cho cậu đâu giang đồ tầm r mặc hai giây nhẹ giọng nói mua vé vip buổi hòa nhạc của cậu rất là khó t r ú c t n h sao không nói một lời một lát sau giang đồ thấp giọng nói đi ngủ sớm một chút đi t r ú c ngủ ngon Hai người cúp điện thoại. Tinh chút khó Sao người điện di động, có chút tràn trọc khó ngủ. cúp Trúc cầm có trọc buổi sáng ngày hôm sau lão viên gặp g i a n g đồ ở dưới lầu công ty anh chỉ vào vòng bạn bè của đỗ vân phi cười nhạo không thương tiếc cậu xem tên này kêu bận việc cả đêm không biết vé vip ai đó đều mua hết rồi cậu ta chỉ mua được một vé ngồi ở hàng ghế sau thôi g i a n g đồ liếc mắt một cái không nói không rằng mà thu hồi ánh mắt Giữa trưa, Lâm dây ngữ gửi không Giao tới một tin tiến với rồi trưa WeChat Tớ có thể quan Thanh một Tớ thể tâm một chút tiến độ không? Cậu với Trúc Giao Thế Lâm dây nhắn nào độ có Cậu cuốn tiểu thuyết của cô vẫn đang chờ được viết tiếp nhưng tính cách của giang đồ kia cô cũng đừng trông cậy vào anh có thể nói nhiều lời với cô liền nghĩ về sau bọn họ có tiến triển tốt không cô đi hỏi t r ú c tinh sao giang đồ trả lời cô nhà hàng nào ở giang thành ăn ngon hơn cậu chọn một cái đi cuối tuần tớ mời các cậu ăn cơm lâm d à y ngữ hỏi chúng tớ ai nữa giang đồ hồi đáp t r ú c tinh sao cậu đinh hạng cùng với vợ cậu ấy lâm d à y ngữ có chút bối rối k h ô ngày đơn thuần l hai h mươi ộ t n g năm rồi. Ngày 25 tháng tám thứ sáu buổi tối ngày hôm đó giang đồ tăng ca khi anh về đến nhà đã gần m ấ y hai giờ tắm rửa xong nằm xuống không bao lâu liền nghe thấy di động vang lên điện thoại di động của anh rất ít khi đổ chuông vào lúc nửa đêm ở trong bóng tối anh mở bừng mắt từ trên ngăn tủ lấy di động qua nhìn thấy dãy số trên anh ngây ngần cả người cơ hồ là suýt chút nữa kết nối nhanh đầu kia điện thoại thật an tĩnh an tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của cô giang đồ ngồi dậy thật nhanh anh t h ấ p giọng gọi chúc t ì n h sao anh đưa di động ra xa nhìn qua thời gian là hai giờ ba mươi hai phút giọng điệu anh gấp gáp lại hỏi cậu làm sao vậy chúc t ì n h sao nuốt nước bọt cầm chặt di động thanh âm rất nhỏ ừ cô nằm nghiêng ở trên giường trên tán có chút mồ hôi cô lại nhỏ giọng nói một câu tớ không có việc gì chỉ là mơ thấy giấc mơ tồi tệ giang đồ nhẹ nhàng t h ở ra t h ấ p giọng hỏi có liên quan tới tớ trúc t ì n h giao nói ừ mơ thấy cái gì vậy giấc mơ không tốt lắm vẫn là không thể nói cho cậu được chính là Trúc Tình Giao lại mơ thấy mình chạy đuổi theo thấy tỉnh biệt trống tới thoại Suýt chút thời thoại rỗng Lúc lúc chạy Chạy cuối đặc Cô đước cho cô cô còn Cũng mình nhìn giang không ngừng, không cuối, lúc lại, rỗng rỗng. bỗng nhiên nhớ giang điện nữa không không nhìn thời gian, liền gọi điện Giao gọi lại đuổi lại, gọi do là mơ đồ đồ qua dự hiện tại đầu óc khôi phục tỉnh táo cô không biết làm sao hơn nửa đêm gọi điện thoại cho người ta có vẻ như không tốt lắm cô cắn môi một cái cậu đừng hỏi chỉ là tớ gặp phải ác mộng gọi điện thoại cho cậu để xác minh một chút coi có phải là thật sự hay không thôi đêm khuya thanh vắng t r u n g quanh hai người đều là không gian tĩnh mịch giang đồ không biết cụ thể là cô mơ thấy cái gì nhưng anh rất vui khi cô gọi điện thoại cho anh anh thấp giọng tấn r an cô mơ chính là ngược lại đừng suy nghĩ nhiều t r ú c tinh g i a o muốn nói bốn năm trước kia giấc mơ của cô đều là chân thật không phải là ngược lại cô ngồi dậy ngồi ở mép giường đi dép lê vào cúi đầu nói ừ tớ biết ngày mai tớ đến đón cậu cùng đi ăn cơm tối nhé mấy năm nay sau khi c r ú c tinh sao tỉnh dậy cho một cơn ác mộng vào nửa đêm đều rất khó ngủ lại đêm nay là ngoại lệ sau khi cúp điện thoại cô nằm trên giường không bao lâu liền ngủ rồi buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại cô ngồi ở trên giường vẫn còn một chút ngẩn ngơ vẫn là có chút hối hận nửa đêm đi gọi cuộc điện thoại kia không biết g a n g đồ sẽ nghĩ như thế nào chúc tinh sao ngồi ở đầu giường thở dài cô đứng dậy đi rửa mặt thay quần áo xuống lầu hôm nay là thứ bảy t r ú c vân bình và đinh du đều ở nhà hai người ngồi ở trước bàn ăn bữa sáng sao hôm nay con dậy sớm như vậy hiện tại mới bảy giờ rưỡi thời điểm ban đêm giấc ngủ t r ú c tinh sao không tốt có đôi khi sẽ thức dậy tương đối muộn hơn nữa hôm nay ban nhạc nghỉ ngơi thường cô sẽ ngủ đến chín giờ Trúc Tình Giao đi qua. Con tỉnh Trúc Con cười chiên cho con ngủ liền dậy Trúc Vân Bình đứng lên nói. Giao đi qua. dậy ạ. Bà một lát sau một nhà ba người ngồi vào bàn ăn và cùng nhau ăn bữa sáng chúc vân bình ăn xong rồi liền tựa lưng vào ghế ngồi xem tin tức trên di động Ông quay đầu nhìn con gái quay Qua đầu mấy năm g à là nào này y nữa sinh nhật con Con muốn tổ chức như thế nào? Cuối tuần n Cuối chức thế Khả tổ n công g là ba phải đi công tác ấ y nay ă m n t r ú c tinh sao ăn sinh nhật đều rất đơn giản bởi vì cô ở nước ngoài hoặc là cùng ban nhạc đi biểu diễn các nơi có thể cùng lê tây tây với ba mẹ ở bên nhau tổ chức sinh nhật tương đối ít nếu ngày đó có thể không trúng phải sinh nhật cũng liền đơn giản cho qua hơn nữa cô trưởng thành rồi đối với sinh nhật cũng không chờ mong giống như khi còn nhỏ năm nay có vẻ như không giống vậy cô ở sang thành giang đồ đã trở lại lâm danh ngữ ở đây đinh hạng cũng ở đây hai ngày trước lê tây tây cũng nói qua vừa vặn có thời gian Có thể bay trở về cùng tổ chức sinh nhật cho cô Giống như đột nhiên trở về ngày xưa còn học cao Trúc cho cô vườn đèn ngôi sao kia. Cô nói thể trở tổ nhật đột trở trung Tình thể tránh tới sinh như nhiên không nghĩ nghĩ nghĩ, bay xưa Giao sang Đưa sao kia ngày đây ở về về vườn đều Giống người né đèn ngôi Mọi lại đồ Mà lê tây tây nói có thời gian trở về ba mẹ vội công việc thì ba mẹ cứ đi đi ạ đến lúc đó con ở cùng với các bạn cũng được Đình、Dù、đi xóa xóa cô, Nhìn phía Vân phía Du lại xoa xoa tóc Trúc cô về bà ì n h thở d i gái xinh Anh ta nhìn con gái chúng ta xem, Lớn lên xinh đẹp như xem đẹp vẫn ậ nhật y Sắp sinh qua tuổi rồi mà bạn trai rồi bạn cũng không Mà Bà có v luôn cảm thấy mấy năm nay con gái không yêu đương là do mấy năm trước bị sự kiện tần r nghị ảnh hưởng suy nghĩ đến cái này liền cảm thấy phát sầu ai có thể nghĩ đến Nữ thần trong mắt mọi người Cũng mắt mọi có lúc buổi ị cha mẹ thúc giục tìm bạn trai. Trúc Tinh trai Sao mẹ Tìm ngẩn bạn đ ầ nhìn sáng chúc ư Trước 30 tuổi còn kết hôn là được a già tuổi rồi mà là mẹ kết t r còn hôn Vân Bình tinh h chén dọn c đũa ư ờ cười lắc Buổi đầu s á g Trúc t sao luyện đàn trong hai giờ giữa trưa ngủ một lát Liên bắt đầu lên lầu Lầm cái tin chọn quần nhảy nhắn. bắt WeChat đầu áo. ra mấy giang đồ mới về nước không bao lâu giang thành thay đổi khá lớn cậu ta nói không biết nhà hàng nào ăn ngon kêu tớ chọn giúp tớ muốn hỏi riêng cậu c ậ u muốn ăn ở bên ngoài hay là ăn ở nhà chúng ta có thể đến ăn ở nhà mới của giang đồ lầm dây ngữ cậu ấy mới vừa dọn đến nhà mới cũng vắng vẻ coi như chúng ta đi làm ấm nhà cho cậu ấy lâm dây ngữ cậu cảm thấy như thế nào t r ú c thinh sao cầm di động do、so、dự một chút hẳn là lâm dây ngữ không biết việc cao trung g i a n g đồ thích cô đi cũng không biết chuyện đèn ngôi sao đi có lẽ cô ấy chỉ xem cô là bạn ngồi cùng bàn với giang đồ quan hệ bạn học cùng lớp thân thiết tớ r trong trong trả ra Trúc ú chút c cũng có Cô Được chuẩn, chuẩn cửa chiều, được WeChat của Tinh một tính toán thời Tinh tin t gợi hiếu nhiên đi giang lời Giang gian giờ đi giờ ngữ lên lòng, bỗng muốn nhà dáng ngữ. đón Hơn anh nhận được tin nhắn WeChat của lâm dây ngữ. Sao Sao. bị bộ bị lầm lầm lầm xem dây dây dây gì. kỷ đồ đó. đồ đã nói với trúc tinh sao đêm nay chúng tớ không đi ăn ở bên ngoài sẽ đến ăn trong nhà cậu coi như là làm ấm nhà cho cậu đi được không tới nhà anh lầm dây ngữ cũng thật là tự làm chủ trương luôn giang đồ có chút bất đắc dĩ rất nhanh lại cảm thấy quyết định này thật là tốt trước kia anh luôn muốn t r ú c tinh sao tránh xa anh hết thảy mọi hoàn cảnh không tốt bên người anh hiện tại không còn giống như vậy nữa để cô đến gần cuộc sống của anh Ngữ, Được. giang đồ ra khỏi nhà trước nửa tiếng khoảng năm giờ đến biệt thự tịnh uyển anh gọi điện thoại cho chúc tinh sao tớ chờ cậu ở bên ngoài thật nhanh chúc tinh sao mặc một cái váy dài màu trắng từ bên trong đi ra giang đồ từ trên xe bước xuống vòng qua đầu xe Kéo chúc ử a xe g ế phụ ra. Anh ra. c i đầu nhìn ô Cậu ngồi ở ghế ở tinh r ư ớ sao ngẩng đầu liếc anh một cái xách theo l ằ n váy chui vào ghế phụ cô đặt túi ở trên đầu gối thắt dây an toàn giang đồ lên xe lái xe đi ra ngoài anh nhìn phía trước hỏi cô muốn nghe nhạc không có để tớ mở cho t r ú c tinh sao ngẩng đầu Tự mình mở nhạc. âm sắc tiếng đàn xe lô xa xưa u sầu truyền ra t r ú c tinh sao ngẩn người nghe xong trong chốc lát bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc mỗi một nghệ sĩ đàn xe lô đều có phong cách đặc điểm riêng của mình dù cùng chơi một bản nhạc thì cũng đều có cảm giác không giống nhau chúc t ì n h sao quen thuộc với phong cách của chính mình nhưng cô lại không có chút chắc chắn cho đến khúc kết thúc cuối cùng truyền ra tiếng nói thiếu nữ mềm nhẹ chào bế mạc cảm ơn mọi người đây là là tiếng nói của cô thanh âm lúc một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi trái tim chúc t ì n h sao tựa như một phím đàn piano bị người ta nhẹ nhàng gầy lên một tiếng cô kinh ngạc mà quay đầu nhìn anh ánh chiều tà không còn trói trang chiếu qua tấm kính màu nâu phản chiếu chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông và hình bóng lạnh lùng như muốn đổ một tia sáng yếu ớt vào anh anh đã là một người đàn ông hai m bảy h a i tám tuổi cô cũng sắp hai mươi sáu tuổi lại ở trên xe anh mở ra bản nhạc tình diễn của cô từ mười năm trước có lẽ là ánh mắt của cô quá mức cố chấp giang đồ dừng xe ở trước đèn đỏ quay đầu nhìn cô nhẹ giọng nói trước kia cậu từng lưu trong máy mp 3 của tớ không còn nhớ nữa t r ú c tinh sao cúi đầu nhớ rõ chỉ là không nghĩ tới cậu còn giữ đèn xanh sáng hôm nay có chút kẹt xe giang đồ lái xe đi anh nói Vẫn luôn lưu giữ bỗng nhiên t r ú c tinh sao không biết nói cái gì nhạc đàn xe lô từng khúc từng khúc phát ra tất cả đều là bản nhạc do cô đàn t r ú c tinh sao nhìn ra ngoài cửa sổ tâm tình rất phức tạp còn có chút vui vẻ nhưng cô đã không còn là thiếu nữ mười mấy tuổi nữa bọn họ có tám năm không gặp mặt không liên hệ dù trước kia có rất nhiều chuyện quan hệ qua lại hiện tại cũng vẫn là có khoảng cách cô suy nghĩ lung tung bị tiếng chuông điện thoại của giang đồ cắt ngang xe tiến vào tiểu khu cô mới hoàn hồn quay đầu lại hỏi không cần mua đồ ăn sao giang đồ đánh vòng tay lái q u ẹ o phải nói lầm dây ngữ nói cô ấy phụ trách đi mua hiện tại hẳn là đã ở trên lầu anh dừng một chút lại nói trước kia chú lâm giúp tớ rất nhiều quan hệ hai nhà chúng tớ vẫn luôn khá tốt cũng không khác người thân lắm đây là giải thích với cô sao t r ú c tinh sao à một tiếng không nói gì nữa trung cư ở tầng m ộ ư ơ i năm hai người đi ra thang máy giang đồ ấn mật mã mở cửa t r ú c tinh sao đi theo phía sau anh đi vào giang lộ với đinh hạ n g đang ngồi ở trên sofa chơi trò chơi quay đầu nhìn qua giang lộ nhìn thấy t r ú c tinh sao cả lờ p h á t phơ mà cười nói chị nữ thân đã lâu không gặp t r ú c tinh sao đứng ở huyền quan ngây ngẩn cả người cô nhìn về phía giang lộ đã tưởng r thành có chút ngượng ngùng mà c ư ờ i cười đúng vậy trong ấn tượng của chị thì em chỉ cao như vậy cô dùng tay huơ huơ diễn tả một độ cao đó là hình dáng giang lộ lúc một là u y ể thể n thủ thao đ i ệ n tử c hai u u y ê n nghiệp Cũng xem q v d e o cậu t a thi đ ấ u ở trên mạng h i ệ n Giang lộ đã sớm không còn là cậu bé kia nữa Sau khi lớn lên Vẫn có vài phần giống Giang Đồ, Nhưng khí chất thì lại hoàn toàn không giống Giang tại chất thì lại kia khi vài gãi gãy Sau Lộ là Lộ đã Đồ đầu sớm khí cậu có bé đó đều là m ộ ư ơ i năm trước rồi hiện tại em với anh em cũng có chiều cao tương đương á giang đồ đem một đôi dép lê hồng nhạt đặt bên chân cô t r ú c tinh sao cởi dày đế bằng ra thoạt nhìn chân cô đi tất thuyền khá gầy d a chân trắng nõm cô cúi đầu nhìn qua nhanh chóng đi dép vào liếc mắt nhìn giang đồ một cái cô nhớ rõ kiểm tra sức khỏe t r ư ớ c khi thi đại học anh cao một mét tám tầy lâm dây ngữ từ phòng bếp đi ra cười cười nhìn bọn họ rất nhanh sẽ có thể ăn được cơm rồi hiện tại đã là sáu giờ chúc tinh sao đi nhanh qua nhìn thấy trên bàn bày mấy món đồ ăn màu sắc hương vị đều đầy đủ cô kinh ngạc nói cậu nấu ăn lợi hại như vậy sao lâm dây ngữ cười cười không phải tớ là gì thư chính là mẹ giang đồ làm làm xong chúng tớ mang lại đây móng heo với xương sườn còn có thịt hấp canh cá đều là gì ấy nấu cả hai món rau trộn là mua sẵn chúng tớ chỉ hầm nóng đợi chút xào đậu que với rau xanh liền có thể ăn cơm được rồi thư nhàn nghe nói bọn họ muốn tới làm ấm nhà giang đồ một buổi chiều đều bận rộn hai người còn nhớ đi mua dép đi trong nhà nếu không sẽ có nhiều người phải đi giày t r ú c t ì n h sao nhớ tới dì thư đã từng gặp mặt một lần thầm nghĩ mẹ giang đồ hẳn là người rất tốt vợ đinh hạng từ phòng bếp đi ra tươi cười chào hỏi giang đồ là chủ nhà không có lý do để khách hàng phải động tay anh đi vào phòng bếp nói khẽ tớ đến đây lầm d à y ngữ vội nói cậu đi nói chuyện phiếm với bọn họ đi để tớ làm thì được rồi tớ cùng làm cho giọng điệu giang đồ không cho người ta từ chối bước đi vào lầm d à y ngữ bĩu môi lôi kéo vợ đình hạng rời phòng bếp ánh mắt trúc t h n h n sao đuổi theo bóng sáng sang đồ đĩnh bạt lại nhìn xung quanh căn hộ của anh một chút căn hộ trang hoàng theo phong cách với màu sắc lạnh thật sự thích hợp với anh giang lộ cùng với đinh hạng chơi trò chơi đóng giả vua giọng nói vang lên thật vui vẻ t r ú c tinh sao cùng lâm dây ngữ ngồi ở một bên hai người trò chuyện phiếm lâm dây ngữ hỏi cậu có chơi không chơi vua giả t r ú c tinh sao lắc đầu tây tây lôi kéo tớ chơi vài lần k h ô n giang b ế t thời chơi, cũng không có không i g nên n c ũ chưa từng bao giờ chơi. Lầm ngữ cười cười. Cũng bao từng ngữ giờ Lầm dây đồ ú n muốn luyện đàn, lại còn chuẩn Giang g giờ cậu cho có được. buổi hòa tấu, làm lại đ thời hòa bị sao từ phòng bếp đi ra đem ro xanh đặt lên bàn t r ú c tinh sao ngồi trên sofa đối diện phòng bếp cô vừa nhấc mắt lên liền đối diện ánh mắt anh g i a nhưng g rộng, mang đồ mặc áo sơ mi màu xám, áo sơ vai n k í gọng vàng, làn da trắng làn khuôn mặt anh Tuấn n da trai. trẻo, mặt h đẹp tính tình của anh không hề dịu dàng từ nhỏ đã chịu quá nhiều tổn thương khí chất mà năm tháng đọng lại trên người anh là tầm r tư kiêng rè và có chút lạnh lùng t r ú c tinh sao cảm thấy lê tây tây nói rất đúng bây giờ giang đồ có sức hút hơn rất nhiều so với khi còn trẻ cô có chút hoảng hốt mà cúi đầu lâm dây ngữ quay đầu lại hỏi cô có phải cậu cảm thấy giang đồ thay đổi rất lớn không t r ú c tinh sao gật đầu ừ cô nghĩ nghĩ lại bổ sung thật ra cũng không phải là thay đổi quá lớn chỉ là chúng ta đều trưởng thành rồi ngoại hình sẽ có chút thay đổi tớ cảm thấy tính cách hẳn là không thay đổi chút nào đâu tính cách cậu ấy vẫn luôn như vậy lâm dây ngữ tủm tỉm cười nói răng đồ này đặc biệt cố chấp đã thích đồ vật gì thì rất khó thay đổi t r ú c t ì n h s à o nhấp môi một cái phải không lâm dây ngữ chớp mắt đúng vậy cô ấy cũng không biết anh thích cô ấy bao nhiêu thích rất nhiều năm rồi hơn mười phút sau mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu bữa ăn đinh hạng mang theo hai bình dừa văng đỏ đến đây cậu ta rót cho mỗi người một ly vui vẻ nói tới tới tới hôm nay phải uống vài chén lần trước hôn lễ đông người quá tớ cũng chưa nói chuyện với mọi người được nhiều lâm d à y ngữ nhỏ giọng nói hơn lễ của cậu cũng không mời tớ nhé đ ì n h hạ ngượng ngùng mà v à o đầu nói thật thực ra tớ hơi ngại lúc trước chúng ta cũng không học cùng lớp sợ tốn kém cho cậu tớ mang kẹo mừng cho cậu đây lại t ự phạt một chén rượu cậu ta ngửa đầu một hơi uống xong chén rượu lâm d à y ngữ cười ha ha tớ nói dẫn chơi thôi mọi người lại d ơ chén rượu lên chúc nhau không khí vui vẻ trúc thanh sao chú ý tới chén rượu trong tay g i a n g đồ một giọt cũng không chạm sau khi ăn xong chưa đến tám giờ giang lộ muốn đi cậu ta hướng về phía trúc thanh sao phất phất tay chị nữ thân em phải trở về huấn luyện rồi lần sau gặp nha cậu ta đi tới cửa lại quay đầu cười nói nghe nói chị chuẩn bị biểu diễn hòa tấu em sẽ mua vé mời toàn thể mọi người trong đội đi xem lâm dây ngữ nói vé đã bán hết rồi giang lộ hơi xấu hổ vậy lần tới em thi đấu mời chị tới xem m ộ ư ơ i giờ đúng đinh hạng cùng vợ muốn đi về lâm dây ngữ gọi xe taxi cho hai người sau khi bọn họ đi rồi giang đồ quay đầu nhìn t r ú c tinh sao ở bên cạnh thấp giọng nói đi thôi tớ đưa cậu về t r ú c tinh sao ngẩng mặt nhìn anh nhỏ giọng hỏi vừa rồi cậu không uống rượu là vì đưa tớ về nhà giang đồ rũ mắt ừ t r ú c tinh sao cúi đầu xoay người đi về hướng đỗ xe đi thôi giang đồ x ả i hai bước đi tới bên cạnh cô anh đút tay vào túi quần lấy chìa khóa xe ra sau khi hai người lên xe giang đồ quay đầu nhìn t r ú c tinh sao chậm rì rì thắt dây an toàn bên trong xe ánh sáng mờ mờ khuôn mặt cô trắng nõn mềm mịn nhìn thấy rất rõ ràng ánh mắt anh dừng ở nốt ruồi nho nhỏ trên cánh mũi cô cậu chưa thi lấy bằng lái sao t r ú c tinh sao quay đầu đã có rồi nhưng tớ không lái được giang đồ lái xe ra thấp giọng hỏi cậu không dám lái chúc t ì n h sao thi lấy bằng lái năm 2013 ở nước ngoài sau khi về nước cô rất ít khi lái xe cô nói không phải chỉ là không nghĩ tự lái xe tớ tương đối lười anh nhìn về phía trước cười cười hơn nửa giờ sau xe ngừng lại ở ven đường dưới bóng cây bên cạnh biệt thự uyển. tình uyển t r ú c t ì n h sao cúi đầu cởi dây an toàn giang đồ hơi hơi nghiêng người nhìn về phía cô có thể thêm qrt u y c h của tớ không dây an toàn được cởi bỏ t r ú c t ì n h sao dừng một chút ngẩng đầu nhìn anh cậu thêm tớ sao đôi mắt giang đồ chúc tinh sao nắm chặt túi sách rũ lông mi xuống lông mi cô rất dài rơi xuống thành một bóng mờ thoạt nhìn có chút cô đơn cô lại nâng đôi mắt lên nhìn thẳng vào anh thêm q chat cậu sẽ gửi tin nhắn cho tớ sao hay là tớ gửi tin nhắn cho cậu cậu sẽ trả lời thật ra cô còn muốn hỏi vì cái gì trước kia đều không để ý tới cô nhưng có đôi khi cô lại lý giải đó là lòng tự trọng và sự kiêu hãnh sự ẩn nhẫn và kiềm chế sự tỉnh táo và lý trí tận trong xương cốt của anh nhưng khi nhớ tới cô vẫn cảm thấy tủi thân và oán giận anh hầu kết sang đồ lăn lăn giống như đang nuốt xuống cảm xúc anh t h ấ p giọng nói ừ